Thần ngưng khí tụ, thiên nhãn thông linh. Ngọc Phất lại lấy ra một quả cầu, khẽ trả lên hai mắt tả đăng phong. Thần Châu Phái dùng phụ chú làm chủ, lá bồ làm phụ. Quả cầu này có tác dụng khiến đôi mắt mở thiên nhãn. Nó vừa quét qua, tả đăng phong lập tức nhìn thấy quỷ hồn màu xám. Vẫn còn giữ nguyên hình dạng như khi ở trong phong nguyệt lâu, chỉ là cơ thể mỏng đi rất nhiều. Nhìn thấy quỷ hồn, tả đăng phong cũng không kinh ngạc. Vì dù là tiệt giáo quan khí pháp thuật hay siển giáo âm dương sinh tử quyết đều có khả năng quan sát và cảm thủ âm hồn. Chỉ có điều hắn không tu luyện về mặt này mà thôi. Người đã chết xin hãy an nghỉ, mọi hậu quả tôi xin chịu. Tà Đăng Phong khẽ nói, thiên nhãn vừa mờ, hắn nhìn thấy xung quanh có rất nhiều âm hồn mới chết. Đều là do dân thường bị cương thi cắn cào mà chết. Ngọc Phất quay đầu nhìn tà Đăng Phong. Tả Đăng Phong nói ra câu này ý muốn nói với Thượng Thiên và Địa Phủ rằng hắn sẽ một mình gánh chịu mọi trừng phạt. Mọi chuyện trên thế gian đều có nhân quả, có nguyên nhân ắt có quả thiên địa đánh xuống, nhưng không vì có quả mà nghĩa là mình ác. Người ta nói nếu bị người khác chọc giận, người mà giết hắn thì đó là do đối phương tự tìm, người khác không chọc giận ngươi mà ngươi giết người khác thì mới chính là nghịch thiên, phản nghịch thiên đạo thì phải gánh chịu hậu quả nhất định. Nặng hay nhẹ sẽ do Thượng Thiên quyết định, con người chỉ đoán được đại khái mà thôi. Thiên ý khó dò, kể nó đi. Ngọc Phất Trấn An, tôi là lo liên lụy đến chị, chứ giết thêm nhiều người thì cũng có sao. Tả Đăng Phong hừ lạnh, Ngọc Phất. Ý nói là có đôi khi giết chóc cũng không nhất định tạo thành hậu quả xấu. Vì có một số ít người nguyên dương Thọ cũng đã đến cuối cùng, ông trời để lại chỉ là để cân đối âm dương, nên lúc này kẻ giết chóc lại trở thành người có công. Lúc này tiếng súng đã hoàn toàn chấm dứt, quân đội lùng sục trên đường, hai nhánh trúc màu vàng lục cũng đã biến thành màu đen, cho thấy cương thi đã chết sạch. Giờ tí đã tới, giam cầm của Ngọc Phất. Ở phong Nguyệt Lâu biến mất, âm hồn đổ ra ngoài, phiêu lãng khắp nơi. Chúng không còn thần thức, chỉ biết đi tìm thân thể của mình. Dù âm hồn có tức giận người thường cũng không nhìn thấy chúng. Nhưng tả Đăng Phong và Ngọc Phất lại thấy rất rõ. Ánh mắt của chúng cực kỳ mờ mịt, ngư ngác nhìn quanh. Những âm hồn tản đi khắp nơi, đột nhiên vang lên một tiếng hét to, có quỷ. Tiếng hét cho thấy âm hồn đã tìm thấy thi thể của mình. Thấy thi thể bị tàn phá, nên giận dữ. Bắt đầu tấn công người. Tìm chỗ yên tĩnh. Tôi muốn đăng đàn tác pháp trở chúng giúp một tay. Ngọc Phất quay đầu nói với tả Đăng Phong. Tà Đăng Phong gật đầu, đi về hướng Nam. Đi được một lúc, hai người tìm được một dâm tự miếu thờ. Cái gọi là dâm tự không phải... Ý nói ngôi miếu thờ phụng là dâm tà thần minh. Dâm tự là ý chỉ thần quỷ không thuộc Phật đạo Nho Tam Gia. Miếu thờ này nằm ngoài ô, không có người trông coi. Ngoài cửa đầy cỏ dại, tường viện mốc meo. Gần như hoang phế Chuyển cái bàn ra đây Ngọc Phất nói với Tà Đăng Phong Tà Đăng Phong là người trong đạo môn Đối với chùa triền Phật môn còn có ba phần kính ý Đối với loại miếu thờ hoang giá đương nhiên không chút đố kỵ Đi vào đại điện sách cái bàn thờ ra Tác pháp cần chân đạp đất Đầu giáp trời Không phải đăng đàn ở trong phòng Đồ để tác pháp Ngọc Phất đều có đem theo Chỉ thiếu cái bàn Nên có bàn rồi Ngọc Phất nhanh chóng lấy đồ nghề ra Đạo sĩ khi chính thức tác pháp phải mặc đạo bào Tay cầm phất trần Nhưng Ngọc Phất không mang theo cái nào cả Ngay cả đồ tác pháp cũng đều nhỏ nhắn linh động Cái lư hương bé bằng cái chung Đến chỉ cao hơn tấc Cửa ngũ hành chỉ to cỡ hai ngón tay 28 lá bài cũng chỉ bằng ngón cái Pháp Linh, Chu Sa, Phủ Bút cũng đều như vậy Duy chỉ có Ngọc Thạch Pháp Ấn là mang kích cỡ bình thường, to hai tức 5 phần. Ngọc Phất bắt đầu lựa chọn đồ để tác pháp. Đạo sĩ tác pháp bình thường đều là cầu phúc hàng yêu, không phải trợ chủ làm ác, nên Ngọc Phất phải chọn lựa đồ dùng lần này cho phù hợp, ví dụ như những loại pháp khí xua đuổi tà ma nhất định là không thể dùng. Cây nến Ngọc Phất sử dụng rất nhỏ, trong miếu có cây nến rất to, nhưng đã cháy một nửa, dùng nó để tác pháp là bất kính với thần minh. Ngọc Phất nhanh chóng dọn xong pháp đàn, bỏ chút lân phấn vào đến làm ngọn lửa cháy bùng, mục đích để tăng cao dương khí, ý muốn báo tác pháp bắt đầu. Tả Đăng Phong không biết trình tự tác pháp, nên im lặng đứng một bên xem, nhưng nhìn chỉ một chút hắn đã phì cười, trình tự tác pháp của Ngọc Phất không sai, chỉ là thanh kiếm gỗ trong tay cô quá nhỏ, nhìn rất buồn cười. Ngọc Phất nghe thấy tiếng cười nhưng mặc kệ, tiếp tục bước theo kiểu cung sách bút viết chấm mực chu sa viết bùa, đóng pháp. Ấn, đốt cháy. Lá bùa cháy xong, lửa trên hai ngọn nến phức sáng. Cậu mới cười cái gì? Ngọc Phật đặt kiếm lên bàn theo hướng năm bắc, rút một khối bài áp lên chuôi kiếm, ý báo tác pháp chấm dứt. Dụng cụ của chị nhỏ tí cứ như đồ chơi con nít, mà cũng mời thần tác pháp được. Tả Đăng Phong cười, Cũng bái hành lệ chân chính ít nhất cần ba người cùng hợp tác, riêng pháp khí hơn 70 món, làm sao tôi mang nhiều như vậy được? Ngọc Phất rời khỏi pháp đàn đi tới chỗ hắn, Ngọc Phất vừa mới cất bước, hai ngọn đến trên bàn đột nhiên yếu bớt, Ngọc Phất quay phát lại, thần sắc ngưng trọng. Sao vậy? Tả Đăng Phong hỏi, có cao nhân nhúng tay, đang hóa giải âm hồn lệ khí. Ngọc Phất trở lại bàn sách bút viết phù chú, nhắm mắt bắt quyết. Bất đắc dĩ nói, cậu mau đi gọi Minh Tịnh Đại Sư, đừng để ông ấy phá bĩnh. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chương 296, tìm cách khác. Minh Tịnh Đại Sư, tả đăng phong cao mặt, ừ, mau đi ngăn ông ấy lại. Ngọc Phất nhìn hai ngọn nến trên bàn, ngọn lửa càng lúc càng yếu ớt nhưng cô không tác pháp chống lại, vì đối phương là người một nhà. Tôi mà xuất hiện là ông ấy biết ngay chúng ta dở trò quỷ. Tả Đăng Phong nhíu mày nói, hắn không thể cản thiết hài, vì dưới mắt thiết hài những âm hồn kia đều là chết u oan người chết đã lâu mà ông còn siêu độ được. Huống chi những vong hồn lại vừa được Ngọc Phất làm phép tăng thêm âm khí này. Nếu không cản lại, Những âm hồn kia sẽ nhanh chóng bị ông ấy siêu độ, lệ khí tiêu tán mất Ngọc Phất Thôi, trở về, nghĩ cách khác Tà Đăng Phong lắc đầu Ngọc Phất ngật đầu, niệm chú ngự chấm dứt tác pháp Thu hồi đồ vật tác pháp trên pháp đàn Cùng tả Đăng Phong trở về nhà trọ Quả nhiên, thiết hài không có ở trong phòng Cả lão đại cũng không Chỉ có thập tam đang bảo vệ thùng ngủ của tà Đăng Phong Chị nghỉ sớm đi Tôi đợi ông ấy về. Tả Đăng Phong nói với Ngọc Phất. Ngọc Phất ngật đầu. Xoay người đi về hướng hậu viện. Vào phòng mình. Tả Đăng Phong nằm nghiêng trên giường nghỉ tiếp theo phải làm gì. Những âm hồn nhất định đã bị Thiết hài siêu độ. Nên phải tìm cách khác để dò cư dân. Đến sáng sớm. Thiết hài và Lão Đại trở về. Đại sư. Ông đi đâu thế? Tả Đăng Phong biết còn cố hỏi. Lão nạp tối hôm qua đang niệm kinh. Chợt phát hiện hơn 30 dạng hướng chính bắc có âm hồn quấy phá, âm khí phóng lên trời, nên lão nạp tới siêu độ chúng đi. Thiết hài mặt mũi hương phấn, âm hồn từ đâu tới? Tả Đăng Phong mỉm cười, ai mà biết, chết cũng rất kỳ, đều là những người phạm phải tam giới, âm khí rất nặng, nếu là người khác là không siêu độ được. Thiết hài tự đắc, tam giới trong miệng ông là chỉ giới thứ 3 trong bát giới. Chà, ông lập công to vậy, người địa phương không mời ông ăn chút cơm bố thì à. Tả Đăng Phong giờ khóc giờ cười, khó khăn lắm mới nghĩ ra một cách, ai ngờ lại bị thiết hài vô tình phá hỏng. Có, nhưng lão nạp không đói lắm, nên xin miễn. Thiết hài xếp bằng chuẩn bị nghỉ ngơi. Tả Đăng Phong không nói gì nữa, nhắm mắt suy nghĩ, thiết hài làm như vậy cũng không phải xấu, ít nhất dân bản xứ cũng thấy mang ơn ông. Vậy phải tìm ra một thứ mà thiết hài hàng phục không được Khi ấy đương nhiên sẽ trở về nhờ hắn và Ngọc Phất xin giúp đỡ Như thế hai người lộ diện càng thêm thuận lý thành trương Nhắm mắt mới nghỉ được một lát Bên ngoài đã vang tiếng gà gáy Tả Đăng Phong và Thập Tam gia phòng Đi cuống hậu viện Cửa phòng Ngọc Phất khép Tả Đăng Phong gõ cửa đi vào Thấy Ngọc Phất đang rửa mặt Không khí sáng sớm rất tươi mát Trong phòng rất sạch sẽ Vòng ngủ của phụ nữ lúc nào cũng có mùi thơm cơ thể nhàn nhà. Cùng với sắc trời phương đông ửng hồng làm tà Đăng Phong cảm thấy rất thoải mái. Những lo toan trong lòng cũng giảm bớt rất nhiều. Trên bàn có cha. Ngọc Phất vẫn khom người rửa mặt. Chỉ ý bảo tà Đăng Phong ngồi xuống đợi cô. Ngọc Phất lúc này không mặc đảo bào. Khi cúi đầu rửa mặt vạt áo trước rủ xuống. Tà Đăng Phong vô ý nhìn thấy ít xuân quang. Chút xuân quang không làm hắn sinh ra dục niệm. Mà làm hắn sinh ra một cảm giác ấm áp, muốn sống lâu hơn, thuần khiết mà thần thánh. Nước trà trong phòng tà Đăng Phong sớm đã bị thiết hài uống cạn sạch, nên ngồi xuống rót cho mình chén trà, nước trà ấm nóng, vào làm dạ dày ấm áp. Cái bàn ở ngay giữa phòng, tà Đăng Phong có thể nhìn thấy những đường cong của đang đung đưa của Ngọc Phất. Trong đầu hắn lập tức nghĩ, nam nữ khác nhau chẳng bao nhiêu, sao lại hấp dẫn lẫn nhau đến thế. Tiếp theo làm gì... Ngọc Phất nhìn qua gương trên chậu rửa mặt, thấy được tả Đăng Phong đang ngắm nhìn cô. Minh tịnh đại sư đã lộ diện, thì biến ông ấy thành công cụ luôn. Chúng ta tìm một âm hồn mà ông ấy không thể hàng phục được, nhất định ông ấy sẽ quay về nhờ chúng ta giúp đỡ. Tới lúc đó chúng ta có thể quang minh chính đại xuất hiện. Tả Đăng Phong cúi mắt xuống. Biện pháp này cũng được, nhưng cao tăng Phật Môn Am hiểu nhất là siêu độ âm hồn, quỷ hồn thì không được. Phải tìm âm vật, Ngọc Phất đứng thẳng người lau mặt, cô dùng khăn mặt tự mang theo, Cương Thi bình thường không làm khó được ông ấy, tả Đăng Phong lắc đầu, vậy thì tìm cái không tầm thường, Ngọc Phất thuận miệng, vậy phải nhờ vận may, tả Đăng Phong nhíu mày, hắn biết nhìn âm dương địa thế, có thể căn cứ địa thế tìm ra Cương Thi âm, Ngọc Phất cũng biết đạo này, nên hai người tìm Cương Thi không khó. Nhưng muốn tìm được một cương thi mà thiết hài không đối phó được thì thật sự có một chút khó khăn vận may cũng phải tìm thì mới thấy Đúng rồi, cậu cảm thấy nơi này có mấy phần có âm trúc địa chi Ngọc Phất Tháo bùi tóc chải đầu Hơn một nửa, trong bản đồ của đằng khi chính nam có đánh dấu rất rõ vị trí của các địa chi Chỉ không ghi là địa chi nào mà thôi Tả Đăng Phong lắc đầu Địa đồ đâu, đưa tôi xem một chút Ngọc Phất nói, hắn chỉ đưa cho tôi bản sao, đã bị tôi đốt rồi, đây là bản do tôi căn cứ địa đồ mà đánh dấu lại. Tả Đăng Phong rút ra một tấm bản đồ, tấm bản đồ này là hắn tìm được trong đồ thư quán ở Trùng Khánh, vẽ 5 năm, năm trước. Những chỗ bị bôi là những chỗ tôi đã đi rồi, chỗ khoanh vòng tròn là chỗ của Dương Trúc địa chi vị trí, còn 4 chỗ chưa đi, không biết là âm hay Dương. Tả Đăng Phong mở bản đồ, vừa nói vừa chỉ. Bản đồ đằng khi chính Nam Cung không hoàn toàn chuẩn xác. Ít nhất chỗ đánh dấu của thổ Ngưu là sai. Tấm bản đồ này quá lớn, mang theo trên người không tiện. Ngọc Phất cúi đầu quan sát. Tôi đã sớm nhớ kỹ vị trí, tấm bản đồ này không dùng tới cũng được. Tả Đăng Phong đáp. Chờ chút, để tôi ghi nhớ đã. Ngọc Phất vẫn nhìn bản đồ chăm chú. Tôi đang nghĩ không biết nên đi tìm cương thi hay là đi chung Nam Sơn. Tà Đăng Phong nói. Ý là sao? Ngọc Phất chưa hiểu ý hắn. Chúng tôi có thể đi chung Nam Sơn quan sát chỗ đánh dấu trên bản đồ. Nếu nơi đó có âm trúc địa chi, chúng tôi không cần phải... Ở chỗ này lãng phí thời gian. Dù sao tìm cương thi lợi hại không phải chuyện dễ. Tôi không muốn làm cho lắm lại vô công. tả Đăng Phong giải thích. Nha! Ngọc Phất biết tà Đăng Phong vẫn còn nửa câu sau. Trung Nam Sơn là chỗ thế nào chỉ biết rồi, được xưng là tiên đô, hơn 7 thành người trong đạo môn trong cả nước đều tu hành ở đó. Chúng ta tới đó rất có thể sẽ phát sinh xung đột, nếu âm Trúc Địa Chi có ở đó thì thôi, nhưng nếu là Dương Trúc Địa Chi, thì đã vô công còn đắc tội người khác. Tà Đăng Phong nhíu mày, ý của tôi là làm từng bước, khách quan mà nói tuy ở đây phiền toái, nhưng tính nguy hiểm ít. Hướng hồ chúng ta đã ra tay Không thể đi nửa đường dừng lại chuyển làm cái khác Ngọc Phất cầm chén trà tà Đăng Phong rót cho Giờ chỉ còn hai loại địa chi hỏa và mộc Hòa chúc địa chi rất có thể ở khu la bố bạc Vì chỗ đó xưa kia là đồng cỏ và thảo nguyên tươi tốt Chỉ có hòa chúc địa chi tồn tại mới có thể làm địa hình như vậy dần biến thành sa mạc Nói cách khác một chúc địa chi đang ở chỗ này hoặc Trung Nam Sơn Tà Đăng Phong nói Ngọc Phất ngật đầu, không trả lời ngay, nội dung hai người nói với nhau phức tạp và kín đáo, cần phải có thời gian để suy nghĩ và tiêu hóa. Một chút địa chi sẽ làm chung quanh tràn đầy cây cối, Trung Nam Sơn phù hợp điều kiện này. Thật lâu sau, Ngọc Phất ngật đầu, ồ, may quá, không cần đi Trung Nam Sơn. Đột nhiên tả Đăng Phong trợt hiểu ra, một chút địa chi phân hai loại âm dương. Dương tính địa chi phát ra là dương khí, người tu đạo Trung Quốc dùng truy cầu thuần dương làm mục tiêu. Họ tụ tập tại Trung Nam Sơn là vì trong đó có dương trúc địa chi, nhưng chắc họ không biết là ở đó có dương trúc địa chi, chỉ biết là chỗ đó có ích cho họ tu luyện. Nếu ở đó là dương trúc địa chi, thì ở đây nhất định là âm trúc địa chi, cũng vì vậy nên chỗ này mới có âm khí dày đặc, làm cho một khu vực nho nhỏ mà có tới 3 ký viện. Trên trăm riêu tỷ, có lý, Ngọc Phất liên tục gật đầu, tả Đăng Phong phân tích rất chính xác, người tu đảo luôn truy cầu thuần dương, vì vậy họ không tu ở những nơi âm tính không tinh khiết. Ngọc Phất búi tóc lên, mặc quần áo vào, tả Đăng Phong uống trà chờ, chuẩn bị xong, hai người rời khỏi phòng. Đại sư Ngọc Trân Nhân nghe nói chuyện tối hôm qua. Muốn tới chỗ ông siêu độ hồn phách nhìn một cái. Ông dẫn đường cho chúng tôi đi. Tả Đăng Phong đi vào tiền viện nói với Thiết Hải đang ngủ gật. A-di-đà Phật, tôi không đi. Các ngươi tự đi đi, để cho tôi ít tiền tôi đi ăn sáng. Thiết Hải lắc đầu. Vậy ông tự đi ăn, chúng tôi ra bên ngoài ăn. Tả Đăng Phong để lại tiền, rồi đóng cửa phòng. Ban ngày chúng ta không nên xuất hiện ở đó. Ngọc Phất nói. Tôi vốn không định đi vào trong đó, chỉ là lấy lui làm tiến để ông ấy không đi theo thôi. Tả Đăng Phong cười. Lỡ ông ấy đi dẫn đường thật thì sao? Ngọc Phất không hiểu cách suy nghĩ của tả Đăng Phong. Đêm qua ông ấy vừa làm chuyện tốt, nếu hôm nay trở lại đi chỗ đó thành ra khoe khoang và tranh công, giả vờ thâm trầm và an phận là bệnh chung của con người. Ra vẻ coi thường mọi thứ mới là cao nhân Minh tịnh đại sư cũng không thoát khỏi loại tâm lý này Nên ông ấy mới không chịu dẫn đường Chúng ta chủ động đòi tới đó xem Ông ấy mới không nghi ngờ hướng chúng ta đi Càng không hoài nghi chuyện ngày hôm qua là của chúng ta làm Tả Đăng Phong mỉm cười Hắn không hành tẩu giang hồ thời gian dài như Ngọc Phất Nhưng hắn trải qua thay đổi nhanh chóng Nên hắn rõ bản tính con người hơn Ngọc Phất Ngọc Phất nhíu mày nhìn tả Đăng Phong, cô tán thành những phân tích của tả Đăng Phong, nhưng không ủng hộ cách làm của hắn. Nếu ông ấy biết chuyện hôm qua là do chúng ta làm, nhất định sẽ nổi giận, có một số việc không để ông ấy biết vẫn hay hơn. Tả Đăng Phong thở dài, ừ, tôi hiểu khổ tâm của cậu. Ngọc Phất ngật đầu, đi thôi, tìm âm vật đi, minh Tịnh đại sư Phật hiểu tinh sâu. Cương Thi muốn ông ấy không hàng phục được thì ít nhất phải có ngàn năm đạo hạnh mới được. Cương Thi như vậy rất không dễ tìm. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 297, Lùng Sục. Cương Thi tầm thường không khó tìm, nhưng muốn có hơn ngàn năm đạo hạnh thì vô cùng hiếm thấy. Mù mờ chắc chắn không tìm được. Tả Đăng Phong suy nghĩ, nơi này âm khí dày đặc, muốn tìm Cương Thi không khó. Nhưng tìm Cương Thi lợi hại rất khó, giống như đi tìm người xấu. Người xấu có rất nhiều, nhưng người rất xấu thì lại không nhiều. Cương Thi ngoài ngàn năm tuy khó tìm, nhưng không phải không thể tìm ra. Ngọc Phất ngật đầu. Chỉ có cách gì? Tả Đăng Phong quay đầu hỏi. Cương Thi là âm vật, chúng trốn dưới đất để hấp thu âm khí. Âm khí bị nó hấp thu, thì dương khí trong địa khí sẽ dư ra, làm cho nơi đó trở nên khô hạn. Chúng ta chỉ cần tìm một chỗ vốn không nên khô hạn mà lại thường xuyên khô hạn thì có thể tìm được thôi. Ngọc Phất đứng ở đầu đường rẽ, nhìn quanh. Chị nói đó là hạn bạc, hay chúng ta chống đỡ nổi không? Tả Đăng Phong nhíu mày, Cương Thi thành tinh sẽ trở thành hạn bạc. Hạn bạc bảo ngược hơn hẳn Cương Thi. Tả Đăng Phong không phải sợ không tìm được hạn bạc, mà sợ tìm được nhưng không đánh thắng nổi người ta. Cương Thi phân làm chín cấp bậc. Hạn bạt chỉ ở thứ bảy Trên nó còn có ngân mau tê Kim mau tê Cao thủ tu vi tử khí bình thường đối phó hạn bạt thì khó khăn Nhưng cậu đã là tu vi 3 phân Âm dương điên phong Cách tiên nhân chỉ còn một bước ngắn Đối phó nó thì đâu có gì khó Ngọc Phất nghiêm mặt Đi Vậy đi tìm hạn bạt Tả đăng phong chọn đường rẽ lên hướng bắc Đi đâu tìm Ngọc Phất nghi hoặc đi theo Đi đồ thư quán, đọc địa phương huyện trí Đó là tài liệu rất có giá trị tham khảo Tả Đăng Phong giải thích Số lượng cổ nhân còn lại tới giờ không nhiều lắm Nhưng khu vực sinh sống lại khá tập trung Ở thiểm Tây Tây An trước giờ vẫn có người ở Khả năng xuất hiện cương thi rất cao Vì dù sao cương thi cũng là do con người biến thành Ngọc Phất ngật đầu Đi sang bên phải tả Đăng Phong Trung Quốc dù ở triều đại nào Đàn bà cũng đi bên tay phải đàn ông sau hắn nửa người, đây là cổ luật, nếu sóng vai đồng hành là sai quy tắc, hiện giờ đã là thời kỳ dân quốc, quy củ xưa cũ đó đương nhiên đã bị hủy bỏ, nhưng mỗi lần đi cùng Tả Đăng Phong, Ngọc Phất đều đi bên phải, sau hắn nửa người, để bày tỏ sự tôn trọng đối với hắn. Tới chỗ không người Tả Đăng Phong đề khí khinh thân tăng tốc độ, đến chỗ có rừng cây, Tả Đăng Phong thả thập tam gia, để nó tự đi kiếm ăn chơi đùa. Hai người nhanh chóng tiến vào thành Tây An. Lúc này trời còn sớm, trên đường phố người đi đường không nhiều lắm. Hai người lặng yên quan sát, thấy không khí chung quanh rất yên tĩnh. Người đi lại thưa thớt, các cửa hàng đang bắt đầu mở cửa buôn bán. Phong Nguyệt Lâu đã bị dán lên giấy niêm phong. Chuyện đêm qua dù có gây chút sự cố, nhưng không ảnh hưởng tới cuộc sống của cư dân. Ít nhất họ không hề có ý dọn nhà. Sợ bị người đi đường nghi ngờ. Hai người không dừng lại lâu mà nhanh chóng xuyên qua phố Tìm đồ thư quán của thành phố Tây An Tả Đăng Phong có thói quen chiếm đồ thư quán Nhưng lần này hắn không làm vậy Mà chỉ hối lộ nhân viên công tác để vào đọc tư liệu Đại ca, Sư Thái, tôi ở ngay ngoài cửa Hai người cần gì thì cứ gọi Một thỏi vàng chẳng những được cho vào mà còn được cho hai chén trà Được rồi, cậu cứ đi đi Tả Đăng Phong khoát tay đuổi người kia đi. Sư Thái, đừng nóng giận. Tả Đăng Phong nghèo Ngọc Phất. Ngọc Phất là đạo cô, gọi cô là đạo trường. Chân nhân đều được, nhưng gọi Sư Thái thì không được. Nhiều sách như vậy, cho cậu gãy cổ mà đọc. Ngọc Phất làm lơ đi vào, cầm chén trà ngửi ngửi. Cô là cao thủ dụng độc, kiểm tra độc không cần dùng ngân châm. Tây An tên cũ là Trường An. Từ xưa có rất nhiều triều đại đặt thủ đô ở nơi này, để trọng trấn Tây Bắc, vì lịch sử đã lâu, sách vở trong này rất nhiều, nhưng đa số đều đã được chỉnh lý biên soạn lại vào thời đầu dân quốc, chỉ còn một số rất ít sách cổ nguyên bản của thời Minh Thanh. Tả Đăng Phong phân công nhiệm vụ, Hán phụ trách lật xem sách cổ thời Minh Thanh, Ngọc Phất kiểm tra đóng sách đã được dân quốc chỉnh lý biên soạn, đồ thư quán ít thẻ tre. Tả Đăng Phong cũng không đụng vào chúng, vì niên đại của chúng quá lâu, tin tức quá mức xa vời. Lúc này đang là thời kỳ chiến loạn, rất hiếm có người tới đồ thư quán, nên trong này cực kỳ yên lặng. Nhân viên trông coi thỉnh thoảng mới vào rót thêm nước trà, làm công cho nhà nước. Một thỏi vàng nhỏ cũng hơn lương của cậu ta cả một năm, nên hầu hà khá là chu đáo. Phạm những người khéo giao tiếp thì lại không thuộc dạng hiếu học. Cậu nhân viên này cũng vậy, rõ ràng là người rất biết làm việc, nhưng học thức lại không uyên bác dù làm việc cho thư quán. Mỗi lần vào đều gọi Ngọc Phất là Sư Thái, đến mức tà Đăng Phong không chịu nổi đành bảo cậu ta thôi không cần vào nữa. Nếu không cứ vô thế mãi, Sư Thái Ngọc Phất sẽ đánh hắn. Cái gọi là huyện chí không phải là lịch sử của một huyện thành, thời cổ đại huyện là một khái niệm rất mơ hồn. Cái gọi là huyện chí là chỉ những chuyện đã từng xảy ra trong một khu vực. Hai người chỉ chăm chú tìm những nơi bị khô hạn và những chuyện kỳ quái từng xảy ra quanh đó. Huyện chí chỉ ghi lại những chuyện lớn. Có đôi khi một năm phát sinh một hai chuyện. Có đôi khi nhiều năm lại chẳng xảy ra chuyện gì. Tả đăng phong phiên dịch sách cổ, ghi chép lại mấy chục manh mối khả nghi, rồi xoay qua hỗ trợ ngọc phất lật xem sách sử đã được chỉnh sửa. Trên huyện chí ghi lại khá nhiều chuyện kỳ lạ quý hiếm và cổ quái. Nhưng đa số đã được xử lý xong. Ví dụ như năm thanh triều Càn Long thứ ba. Đạo nhân ở Trung Nam Sơn cách ngoại thành 50 giảm về hướng đông đã hàng phục một con xà tinh biết biến thành hình người. Nhất là sau khi thuốc nổ xuất hiện, rất nhiều yêu vật đã bị người ta cho nổ chết. Tu hành ngàn năm cũng không chịu nổi một thùng thuốc nổ. Hai người đọc từ giờ thìn tới tận giờ Ngọ tìm ra rất nhiều manh mối, nhưng căn cứ huyện chí ghi lại, hai người phải bỏ đi rất nhiều manh mối, vì huyện chí chỉ ghi lại một ít dị tượng, hai người căn cứ dị tượng có thể đoán được vật quái phá là vật gì. Ví dụ 300 dặm hướng chính bắc có một trấn nhỏ tên là Kim Sa Gỉnh, vào những năm cuối thời Minh có tiên nữ liên tục xuất hiện suốt 10 năm, chỉ đến vào ban đêm, canh ba mới tới. Gà gáy là đi chuyên quan hệ với các thanh sinh, để lại rất nhiều vàng bạc châu báu. Hai người đọc là biết ngay đấy là một con ba, ba. lên bờ thu thập dương tinh của đàn ông. Thời cổ nam giới trẻ tuổi dùng chữ sinh làm hiệu, ví dụ như vị Ưng sinh, nam giới trung niên dùng tử làm hiệu, ví dụ như Hoa Dương tử. ông già thì thường tự xưng là đạo nhân. Thanh sinh thời cổ đại để chỉ những thanh niên chưa kết hôn. Hay còn gọi là Đồng Nam. Những manh mối kiểu này hai người thẳng thừng bỏ qua. Một là vì ba ba không hại chết người. Hay là có bắt nó thì cũng chẳng dùng được. Thứ họ muốn tìm là cương thi. Cuối cùng hai người tìm được một chỗ có khả năng có cương thi. Ở huyện Chu Đáo, phía tây nam thành phố Tây An, thuộc khu hành chính thứ 9. Bắt đầu từ thời đường, huyện Chu Đáo liên tục xuất hiện hạn hán. Lúc đầu là 240 năm mới có một cái tiểu hạn Sau đó tần suất gia tăng 120 năm bị một lần Sau nữa 60 năm một lần Tình hình hạn hán càng lúc càng nghiêm trọng Tới cuối thời thanh chiều đã là 12 năm một hạn Năm nay lại vừa lúc là đại hạn Như vậy tần xuất và trình tự cương thi trở thành hạn bạc là tương tự Hơn nữa khai nguyên là niên hiệu của Lý Long Cơ Cách nay hơn 1.200 năm Nếu ở đó có hạn bạc Thì vừa vặn ở ngay trong phạm vi hai người có thể khống chế. Nếu tìm cương thi hơn 3.000 năm chưa chắc hai người đã bắt được. Nguyện chu đáo cách nơi này không tới 200 dặm Đi! Ngọc Phất cất sách vào giá. Về nhà trọ trước, ăn cơm tối đã. Tả Đăng Phong lắc đầu. Hai người ra cửa từ sáng sớm tới giờ chưa hề ăn cơm. Hơn nửa thập tam còn đang ở ngoài. Thiết hại ở một mình trong nhà trọ. Tả Đăng Phong không yên tâm, Ngọc Phất ngật đầu, hai người đẩy cửa ra, nhân viên trông coi thư quán vẫn còn ở ngay ngoài cửa trông coi, nhìn thấy hai người đi, lập tức vui vẻ tạm biệt, Tả Đăng Phong tiện tay lại cho thêm một thỏi vàng, người kia rất vui luôn mồm cảm ơn, nhưng câu nói cuối cùng của Tả Đăng Phong trước khi khuất bóng khỏi cửa làm nụ cười của cậu ta cứng đờ, chúng tôi chưa bao giờ tới đây, nếu tiết lộ một chữ... Thì cậu không còn mạng để giữ tiền đâu. Tả Đăng Phong nói mà không hề quay đầu lại. Thực là một hành vi rất tuấn tú như lãnh khúc. Ngọc Phất mỉm cười. Nghĩ là hắn cố ý làm thế. Cậu ta vào rót nước đã nhìn thấy chúng ta lật sách. Nếu lắm miệng. Người khác sẽ đoán ra động cơ chúng ta tìm đọc huyện trí. Nên phải làm cho cậu ta câm miệng. Tà Đăng Phong giải thích. Cách câm miệng tốt nhất là giết người diệt khẩu. Ngọc Phất nói. Cô chỉ nói sự thật, không phải hàm ý giết người. Cậu ta luôn cười với tôi, tôi không giết những người như thế. Tả Đăng Phong lạnh nhà. Tuy người này cười rất giả tạo, nhưng dù sao cũng vẫn là cười. Đồ thư quán tại ngoại thành phía đông. Hai người đi một vòng về đường nhỏ phía nam. Thập tam đã sớm ăn no nằm trên cây to chán muốn chết chờ. Thấy hai người trở về lập tức nhảy xuống đi theo sau lưng tả Đăng Phong ban ngày không thể mang mày đi ngoài đường, tối nay cho mày tha hồ mở mắt. Tả Đăng Phong đặt Thập Tam lên đầu vai, Thập Tam dù sao cũng chỉ là động vật, tư duy đơn giản, trong đầu nó Tả Đăng Phong là chủ nhân nó, Tả Đăng Phong đi với Ngọc Phất bỏ nó một mình nên nó rất không vui. Miu, Thập Tam ngợt đầu, vẻ không vui biến mất sạch. Trở lại nhà trọ, Thiết Hải đang xem lão đại gạm quả hạch đào, trên mặt bàn vẫn còn đồng đại dương. Cho thấy ông chưa hề ra ngoài Đại sư tôi và Ngọc Trân Nhân có việc muốn làm Mấy ngày nữa chúng tôi phải ra ngoài Xin lỗi ông Tả Đăng Phong nói với Thiết Hải A Di Đà Phật Hai người có việc cứ đi làm Không cần bận tâm tới tôi Thiết Hải nhìn nhìn Tả Đăng Phong lại nhìn nhìn Ngọc Phất Rồi cười Tuy hai người không có vẻ hẹn hò nam nữ Nhưng sắc mặt của Tả Đăng Phong dễ coi hơn rất nhiều Hồi trước lúc nào cũng cao mày như bị người ta thiếu tiền. Thay đổi thế này làm Thiết Hải rất có cảm giác thành tựu. Vì chính là ông có công bày trò dẫn Ngọc Phất tới đây. Ba người ra ngoài ăn cơm. Lúc ăn cơm tả Đăng Phong ngỏ lời Thiết Hải. Cảm ơn ông giúp đưa Ngọc Phất tới. Hắn làm vậy vì nhìn mặt Thiết Hải hắn đoán ra được điều ông đang nghĩ. Đã cảm ơn thì phải... Uống rượu. Vốn tả Đăng Phong định chúc Thiết hài say. Nhưng nhớ ra ông chỉ có một mình trong nhà trọ. Sợ ông không an toàn. Nên không làm nữa. Ăn cơm xong. Ba người trở về nhà trọ. Lúc này chưa tới 8 giờ. sắp trời chưa thấm. Tả Đăng Phong cũng không vội vã. Hắn ngồi trên giường bắt quyết tụ khí. Nói chuyện phiếm với Thiết hài Đến canh 2. Ngọc Phất gõ cửa. Nói có việc cần nói với tả Đăng Phong. Thanh âm nhẹ nhàng thẻn thùng. Thiết hại bị lừa, Dục tả Đăng Phong mau đi. Tả Đăng Phong lập tức mở cửa, thập tam chạy trước ra ngoài. Tả Đăng Phong theo ra. Trùng hợp hôm nay cũng là đêm trăng tròn, trăng sáng mà quảnh quẽ. Hai người lặng lẽ bước đi, tới chỗ không người nhanh chóng cất cao, lao về hướng Tây. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com. Chương 298, cổ miếu giữa núi ánh nắng mặt trời làm cho người ta hy vọng, sôi nổi, tinh thần phấn chấn, còn ánh trăng làm cho người cảm giác u tĩnh, xa xưa, bình thản, hiện giờ đang là cuối mùa hè đầu mùa thu, ánh trăng rất sáng, thư thái tinh thần, tốc độ lăng không của thập tam không kém ngọc phất bao nhiêu, tả đăng phong cho nó ăn nhiều nội đan đã bắt đầu phát huy công dụng, màu lông của thập tam đã trở thành ố vàng. Tuy vẫn còn khoảng cách chênh lệch với màu vàng tôn quý óng ánh, nhưng đã nhìn thấy được bằng mắt khá là rõ ràng. Từ xưa tới nay tài tử giai nhân khi hẹn hò đều chọn dưới ánh trăng, vì ánh trăng nhu hòa làm cho người càng thêm cảm tính. Ngọc phất đầu búi đạo kế, áo trắng bồng bềnh, tay áo phe phẩy, tư thái thong rong, dưới ánh trăng càng thêm ưu nhá kiểu mị. Sao cậu lại đưa thừa ảnh kiếm và đồ của đạo gia cho đổ thu đình? Ngọc phất hỏi. Tả Đăng Phong nhíu mày, Ngọc Phất hỏi trông như tùy ý, nhưng thực tế lại mang ý tứ rất sâu, nếu hắn trả lời thật, sẽ phải đối mặt với vấn đề tình cảm. Tôi đã có bao tay huyền âm, đây là binh khí tôi dùng tiện tay nhất, áo choàng này tôi sẽ mặc cho đến phút cuối cùng, lấy mấy thứ đồ đó cũng đâu có dùng. Tả Đăng Phong đáp, Ngọc Phất ngật đầu, không nói gì nữa, lộ trình chưa tới trăm dạng đối với hai người không coi vào đâu. Sau nửa canh giờ hai người đã tới, huyện chu đáo ít đất ruộng, núi rừng chiếm hơn nửa diện tích, thuộc khu vực vắng vẻ nghèo khó. Hiện giờ tiểu mạch đã thu hoạch, chỉ còn một ít chỗ trồng bắp đang chờ thu hoạch. Hai người hạ xuống cẩn thận quan sát, thấy cây cối ở đây không hề có dấu hiệu thiếu nước, mà ngược lại, sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Ở đây đâu có giống bị đại hạng, tả đăng phong lắc đầu, cậu nhìn cây trên núi kia kìa. Ngọc Phất chỉ về hướng Tây, tả Đăng Phong xoay người nhìn qua, thấy vùng núi hướng Tây Nam, đa số cây cỏ đã khô héo, những phiến lá lớn quan queo cuộn lại. Bình thường lá cây vào ban ngày, khi bị ánh nắng quá nóng sẽ hơi quan lại, đến tối ẩm ướt, sẽ lại mở ra. Bây giờ đang là nửa đêm, mà những phiến lá vẫn cuộn lại, chứng tỏ chúng đã thiếu nước rất lâu rồi. Chuyện gì thế nhi? Tả Đăng Phong nhíu mày! Giếng, ở đây có giếng Ngọc Phất quay sang phía đông Cách hơn 10 trượng có một giếng nước Tả Đăng Phong lập tức lướt tới Cúi đầu xuống xem Giếng nước rộng 3 thước Cách mặt đất không tới 5 thước Nước giếng đầy ấp Những mảnh ruộng xung quanh không khô héo Đúng là vì có nước giếng ở nơi này đổ vào Nếu khu vực này hạn bạc, Sẽ làm mạch nước ngầm hạ xuống Không thể có giếng cạn như vậy Ngọc Phất nói Tả Đăng Phong ngắm nghía lớp đá xây giếng, những tảng đá dày đặc rêu xanh, chứng tỏ cái giếng này đã được dùng rất nhiều năm. Đi quanh xem, Tả Đăng Phong nói xong đề khí cất lên cao, nhìn chung quanh, phát hiện hướng bắc cách đó không xa có một giếng nước nữa. Tả Đăng Phong lướt tới xem, giếng này cũng xây cạn như giếng trước, chỉ khác chăng là chung quanh giếng có nhiều nước vung vãi. Cho thấy trong ngày có người đã múc nước ở đây đi tưới cây Sao vậy? Ngọc Phất tới theo Thấy tả đăng phong cao mày Thì hỏi Hướng núi ở đây tây nam cao đông bắc thấp Theo lý thuyết nước ngầm phải chảy về hướng đông Nhưng những giếng nước này lại xếp theo hướng nam bắc Có nghĩa mạch nước ngầm chảy theo hướng nam bắc Chuyện này không phù hợp lẽ thường Tả đăng phong lắc đầu Tình huống này tuy hiếm thấy Nhưng không phải không có Ngọc Phất lắc đầu, tả Đăng Phong không đáp, tiếp tục đi lên hướng Bắc, tìm thấy giếng nước thứ ba. Những giếng nước này đều được đào nằm ở chỗ giao giữa những mảnh ruộng. Tả Đăng Phong nhíu mày nói, như vậy thuận tiện cho nhà nông dễ tưới tắm, có cái gì không đúng sao? Ngọc Phất hỏi, cô là người phương Nam, sống ở vùng núi, không biết kết cấu đồng ruộng của phương Bắc. Vị trí giếng nước không có gì dễ thường, nhưng vị trí ruộng đồng thì hình như không đúng Những mảnh ruộng quanh giếng nước không theo quy tắc, chứng tỏ giếng nước có trước, ruộng có sau Quan trọng nhất là những vị trí đặt giếng này lẽ ra không thể có mạch nước tồn tại Tả Đăng Phong nhắm mắt lắc đầu, tập trung suy nghĩ Ngọc Phất ngật đầu, người trong đạo môn tinh thông âm dương bát quái, dĩ nhiên hiểu thuật phong thủy Khu vực này quả thực không thể có mạch nước ngầm, nên nước ngầm xuất hiện ở đây là vô cùng kỳ quọc. Loại tình huống này chỉ có một giải thích, chính là có người trong đạo môn tác Pháp làm thay đổi mạch nước ngầm. Tả Đăng Phong mở mắt ra, muốn sửa mạch nước ngầm, phải có tu vi và pháp thuật từ từ khí trở lên. Người làm điều này chắc chắn đã phát hiện có hạn bạt tồn tại. Nếu vậy sao ông ta không diệt luôn hạn bạt, mà lại chọn cách đền bù này? Ngọc Phất Cao Mày, những manh mối trước mắt thoạt nhìn cực kỳ mâu thuẫn. Bình thường người trong đạo môn nếu gặp phải tình huống tương tự đều chọn biện pháp rút củi dưới đáy nồi, diệt trừ hạn bạc, tuyệt đối không tốn thời gian cố sức sửa chữa mạch nước ngầm. Chuyện này so với hàng phục hạn bạc khó hơn cả trăm lần. Đi xem tiếp xem. Tả Đăng Phong nghĩ không ra nguyên do nên tiếp tục lướt lên phía Bắc. Những giếng nước bố trí không đều, có nơi nằm ngay gần nhau. Có nơi hai giếng cách nhau cả hai dặm có nơi hơn 10 giảm cũng không có lấy một cái. Những giếng nước cũng không bố trí theo đường thẳng mà giao thoa với nhau như mạng nhện. Tuy đều nằm trên mạch nước ngầm nhưng giếng nào cũng sâu hơn bình thường. Suốt một canh giờ, hai người dò theo các miệng giếng nhưng đến cuối. Tả Đăng Phong vẫn không tìm ra được quy luật nhưng hắn xác định được hai chuyện. Thứ nhất, những chỗ không có giếng nước, cây cối đều bị thiếu nước lâu ngày chứng tỏ trong huyện chu đáo quả thực có hạn bạt tồn tại. Thứ hai, có người trong đạo môn tác pháp thay đổi hướng đi của mạch nước ngầm, giúp khu vực này tuy khô hạn nhưng không ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của cây nông nghiệp và sinh hoạt của cư dân. Người này có phải là ăn no dỗi việc không? Tả Đăng Phong nghĩ mãi không ra đâm ra bực bội, người trong đạo môn trắng trợn sửa đổi mạch nước ngầm, rõ ràng là hành vi nghịch thiên, dù không nghịch thiên thì cũng là ngỗ ngược. Vì mạch nước ngầm là không được tùy tiện sửa chữa, nếu không sẽ gây ra ảnh hưởng tới địa khí của khu phía đông, giữ nước ở phía bên này, sẽ làm nước ngầm ở mé phía đông ít đi, ảnh hưởng tới cư dân sống ở đó. Đây chính là vi phạm luật trời. Chỉ có một giải thích hợp lý, chính là người này đang cố gắng che giấu hạn bạc. Ngọc Phất nghiêm mặt nói, có khả năng này, tả Đăng Phong gật đầu, hạn bạc thuộc về yêu vật. Người trong đạo môn thường nếu gặp sẽ lập tức ra tay hàng phục Dù không diệt trừ cũng sẽ không tìm cách bảo vệ Nhưng căn cứ tình huống trước mắt thì người trong đạo môn kia quả thực đang bảo vệ cho hạn bạt Vì ông ta đã cố gắng giảm thiểu tác động xấu của hạn bạt xuống mức thấp nhất Cư dân không bị ảnh hưởng tất sẽ không ai đi xen vào việc của người khác Đây chính là cách để bảo vệ cho hạn bạt Tôi đang nghĩ tới một chuyện nữa Ngọc Phất nhíu mày Cái gì? Tả Đăng Phong đưa tay xem đồng hồ, đã tới canh bốn. Người thường không có năng lực thực hiện một công trình to lớn như thế này. Nếu hạn bạt có tiên nhân che chở, chúng tôi sẽ gặp phiền phức lớn. Ngọc Phất nghiêm túc. Không có tiên nhân bao che thì thôi, càng có tiên nhân bao che tôi càng muốn giết chết nó. Tả Đăng Phong cười lạnh, lúc vưu tâm ngữ mất hắn đã ngẩng lên trời khẩn cầu, nhưng không có tiên nhân nào giúp đỡ hắn. Tiên nhân không nhúng tay vào việc thế gian thì thôi, nếu có tiên nhân can thiệp vào việc thế gian, hắn sẽ cảm thấy vô cùng bất công. Cậu đừng tức giận, tôi chỉ là suy đoán thôi. Ngọc Phất Hiểu suy nghĩ trong lòng tả Đăng Phong. Nếu tôi còn âm dương sinh tử quyết, tôi sẽ phát giác ra âm khí tồn tại, không cần phải chạy loạn khắp nơi giống như bây giờ. Tả Đăng Phong giận giữ hữu lạnh. Chúng ta có thể dựa vào thế núi đi tìm, nơi cực âm chi địa. Không cần, tôi nghĩ, khu vực hạn bạt gây ảnh hưởng có hình tròn, chỉ cần tìm ra biên giới những giếng nước, có thể tính ra khu vực chính giữa sẽ là chỗ có hạn bạt. Tả Đăng Phong cắt ngang lời Ngọc Phất. Cách này rất hay. Ngọc Phất mỉm cười gật đầu. Tả Đăng Phong lập tức để Thập Tam lên đầu vai, lao về hướng đông, nội đan của Thập Tam chưa hoàn toàn khôi phục. Tả Đăng Phong không muốn nó lãng phí linh khí. Tương truyền hạn bạc có thể một bước di chuyển ngàn dặm nhưng ngàn này chỉ là một hình dung từ ý là nhiều, rộng, chứ không phải con số chuẩn xác. Hai người đi về phía đông 200 giảm thì tìm thấy giếng nước cuối cùng, giếng này không có đá xây, mà chỉ là một đầm nước trong. Trời đá sáng, quay về đã, để minh tịnh đại sư khỏi sinh nghi. Ngọc Phất kéo tay tả Đăng Phong, ừ, tả Đăng Phong gật đầu. Phòng vèo xôi nam. Trở về nhà trọ. Hai người nhẹ nhàng lướt vào sân nhỏ. Cửa phòng ngủ là cửa gỗ. Khi mở luôn gây ra tiếng vang. Ngọc Phất mở cửa. Tả Đăng Phong dậm chân đi vào tiền viện. Vừa như Ngọc Phất mở cửa tiễn hắn ra ngoài. Trở về phòng. Thiết Hải mở mắt nhìn hắn một cái. Rồi nhắm mắt lại. Ông không niệm kinh. Để Tả Đăng Phong có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tả Đăng Phong nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Sáng sớm ba người xuống ăn sáng. Xong hai người lại mang theo thập tam ra ngoài. Hôm nay nhất định phải bắt được hạn bạc. Thời gian mà dài. Tôi sợ minh Tịnh đại sư sẽ sinh nghi. Tả đăng phong quay đầu lại nhìn nhà trọ. Đêm qua đã xác định được phạm vi đại khái. Hôm nay chỉ cần tìm khu vực chính giữa. Chắc hẳn không thành vấn đề. Ngọc Phất ngật đầu. Tới chỗ không người. Hai người lập tức lăng không ra tốc. Đêm qua đi hướng đông 200 dặm, hôm nay chỉ cần hơi chết xuống đầu phía nam để tìm, như vậy có thể thông qua hai đầu mút để xác định điểm trung tâm. Một canh giờ sau, hai người tìm được chỗ cần tìm, một tòa miếu thờ trong núi, diện tích chỉ cỡ thanh thủy quan, rất nhỏ, rất củ kỹ, ở trong rừng sâu. Nếu nơi này là một miếu thờ hoang phế hai người tuyệt đối không sinh nghi, nhưng từ xa đã nhìn thấy rõ ràng trong miếu có người ở. Cương thi làm sao có thể giấu ở trong miếu? Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 299 Quỷ vương trung quỷ Quan là nơi đạo sĩ ở Tự là nơi hòa thượng ở Còn miếu là nơi thờ những thần minh khác Không phải tam thanh cũng không phải phật tổ Người coi miếu thường là do cư sĩ đảm đương Cổ miếu ở trong núi sâu này có người coi miếu Hiện đang quét lá rụng trong sân Và không phải đàn ông Mà là một cô gái Người ta thường nói Chuyện ra khác thường là vì sao Nơi này là chỗ thâm sơn chung quanh không người Thôn trang gần nhất cũng phải hơn 10 dặm Những cô gái bình thường không có khả năng ở đây Hơn nữa những chỗ khác trong núi Lá cây tuy cuộn lại nhưng không rơi xuống Trong khi cây cối xung quanh miếu nhỏ đã sắp rụng sạch miêu tả đăng phong còn đang ngắm nghía Thập Tam đã phát ra tiếng kêu Tả Đăng Phong quay sang Thấy mắt phải Thập Tam đổi màu Chứng tỏ cô gái trong miếu là do âm vật biến thành Cô gái đó rất có thể là Hạn Bạt biến thành Tả Đăng Phong nói nhỏ Hai người đang ở phía nam của ngôi miếu Cách miếu khoảng 3 dặm 7 phần 10 Ngọc Phất đồng tình Cô thực không hiểu tại sao Hạn Bạt lại biến thành con gái để sống ở đây Hạn Bạt không sợ mặt trời à Tà Đăng Phong hỏi, Mao Sơn Phái. Am hiểu điều khiển âm hồn, còn thần châu Phái là hành ra về khống chế âm vật. Vật cực tất phản, phụ cực thái lai. Ngọc Phất ngật đầu, gián tiếp trả lời câu hỏi của tả Đăng Phong. Đi qua xem một chút không? tả Đăng Phong hỏi ý Ngọc Phất, trong lòng hắn đang có rất nhiều nghi vấn, đáp án đã ở ngay trước mắt. Hán bức thiết muốn có lời giải Vật này cực kỳ hiếm thấy Tôi chưa bao giờ giao thủ với hạn bạc Chúng ta phải cẩn thận Ngọc Phất ngật đầu Thập Tam, mày canh chừng Tả Đăng Phong chỉ chỉ bên cạnh miếu nhỏ Thập Tam hiểu ý Tả Đăng Phong là muốn nó chặn của đường Lui âm vật nên lập tức phóng đi Thập Tam hình như đã tính trước Ngọc Phất nhìn Thập Tam lao đi Lúc nào nó cũng vậy Tôi chưa thấy nó sợ cái gì bao giờ Tả Đăng Phong cười khổ lắc đầu, Ngọc Phất nếu nhìn vào thần sắc của thập tam mà phán đoán năng lực của hạn bạt là rất không chính xác, vì thập tam thuộc loại chẳng biết sợ cái gì cả. Hai người tiến sát tới miếu nhỏ, đến càng gần nhìn thấy càng kỹ. Kiến trúc và kết cấu của miếu nhỏ rất giống thanh thủy quan, chỉ khác là nó không có tây phòng. Niên đại của miếu nhỏ rõ ràng xưa cũ hơn thanh thủy quan, vì tường ngoài của nó dùng gạch dài tới hơn 30cm. Dày 5 cm Gốm hóa rất nghiêm trọng Đây là đặc điểm của gạch thời đường chiều Gạch của thời sau này đa số đều nhỏ hơn Độ nung cũng non hơn Bắt mắt nhất là những viên gạch này còn lộ ra một chút sắc lam Đây là công nghệ 3 màu thời đường chiều Bấy nhiêu đặc điểm đủ chứng tỏ miếu nhỏ được xây từ thời đường chiều Trong điều kiện bình thường Kiến trúc thời đường không thể còn bảo tồn tới ngày nay Nhưng do có hạn bạt tồn tại làm cho nơi này cực kỳ khô giáo Hơn nữa không có ai tới phá phách Nên miếu nhỏ mới còn